Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 191 Đối chiến Vương Cương 2. Đánh trúng rồi, làm sao có thể, nhẹ nhàng như vậy liền đánh trúng rồi hả? Mọi người không thể tưởng tượng nổi, một quyền này của Vương Cương, cư nhiên đơn giản liền đánh trúng vào dương lỗi như thế, vốn tưởng rằng sẽ có một hồi long tranh hổ đấu, sự thật là làm cho mọi người dưới đài thất vọng không thôi, bất quá cổ tịnh, Dương Thanh Thủy còn có cố tử yến lại sắc mặt không thay đổi, bọn hắn biết rõ, dương lỗi không có khả năng dễ dàng thất bại như thế, nói giỡn, dương lỗi đây chính là có thể đối phó thị huyết độc đằng, một vũ vương đại viên mãn nho nhỏ sao có thể là đối thủ, bất quá là treo đùa hắn mà thôi, phanh, quả nhiên, tuy nắm đấm của vương cương đánh vào trên người dương lỗi, nhưng cả người hắn cũng bị bắn trở về, điều này sao có thể, cái này, cái này, Đây chính là một kích toàn lực so sánh với Vũ Hoàng nhất giai, hắn rõ ràng không hư hao chút nào, cứ thế mà khiên xuống dưới, lại đem khí kình của Vương Cương bắn ngược trở về, cái này, cái này phải là thể chất cường hãng cỡ nào, mọi người nguyên một đám mở to hai mắt, nhất là Vương Cương không thể tin được nhất, ngươi, ngươi, làm sao có thể, làm sao có thể chống đỡ được một quyền của ta, ta không tin, ta không tin, Vương Cương nổi giận rồi, hét lớn một tiếng, thiên cương quyền. Quyền tói Sơn Hà, phá cho ta, chết cho ta a Dương Lỗi cười lạnh một tiếng, không có gì không có khả năng đấy, người ở trước mặt ta bất quá là một tiểu sửu mà thôi, Dương Lỗi nhẹ nhàng nâng lên nắm đấm, cũng là một quyền đánh ra, một quyền này rất chậm, để cho người thấy rất rõ ràng, hơn nữa nắm đấm của Dương Lỗi tự hồ không có mang theo một điểm khí lực, tự hồ là đang chơi đùa, mà lúc này quyền đầu của Vương Cương mang theo khí kình mãnh liệt, nhanh chóng vô cùng đánh vào trên nắm tay Dương Lỗi. Một quyền này so với một quyền trước kia càng thêm mãnh liệt, càng thêm hung hãn, cho dù là một đầu thất cấp mảnh hổ cũng sẽ bị đánh bại, bành bành bành, răng rắc, răng rắc. Hai quyền đụng vào nhau, truyền đến thanh âm xương cốt vỡ vụn, nắm đấm xương ngón tay bẻ gãy, vỡ vụn rồi, là ai? Chẳng lẽ xương ngón tay của dương lỗi vỡ vụn rồi hả? Không, không đúng, không phải dương lỗi đấy, A, lúc này vương cương thống khổ bay rớt ra ngoài, thanh âm kêu rên không ngớt. Xương tay vỡ vụn, trên lệch có thể nghĩ, bại, thảm bại, vương cương bị một quyền đánh bại, không hề lo lắng, thực lực dương lỗi thâm bất khả trắc, đây là một quyền phong kinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, của dương lỗi, cho mọi người cảm giác, trước kia hắn có thể đạt được đợt thứ hai khảo thí để nhất danh, thu thập đến hơn 30 vạn tinh thạch, kỳ thật thực, thực lực danh xứng với thực, kình địch, đây tuyệt đối là một kình địch, đây là ý nghĩ trong lòng chúng nhân, âm thầm so sánh. Nếu như là mình có thể làm được dễ dàng như vậy hay không, có thể dễ dàng đánh bại Vương Cương như thế. Bọn người đông phương tiểu đao, triệu hiểu hoang, nguyên một đám trong nội tâm đều không chắc, mà Chu Du lại thần sắc không có một điểm biến hóa, một mực như thế, như vạn năm băng sơn điêu khắc, không chút biểu tình, cả người bao phủ bên trong áo tràn màu đen. Vương Cương, ngươi nhận thua hay không? Nếu như không nhận thua mà nói, ta sẽ tiếp tục động thủ rồi. Ở trên lôi đài, trừ khi đối phương nhận thua, hoặc là bị đánh hôn mê trên mặt đất, không hề có lực hoàng thủ, bằng không thì chỉ cần đối phương không nhận thua, lại có sức hoàng thủ mà nói, như vậy chiến đấu tiếp tục, ngươi cái phế vật, nghiệt chủng, làm sao có thể, làm sao có thể lợi hại như vậy, ta không tin, không tin a vương cương sắc mặt giữ tợn, đứng lên, ngươi đáng chết, đáng chết, rõ ràng đánh nát tay phải của ta, ta muốn giết ngươi, giết ngươi tên súc sinh này, vương cương lấy ra một tấm phù triện, bóp nát. Cái phù triện kia hóa thành một đạo bạch quang bám vào trên tay của hắn, miệng vết thương kia rõ ràng lấy mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khép lại, trị liệu phù triện, lại là trị liệu phù triện, dương lỗi giật mình không thôi, không có nghĩ tới tên này rõ ràng còn có trị liệu phù triện, thứ này cũng không phải phù triện bình thường, tuyệt đối là địa dai phù triện, thuộc về ngũ tinh linh phù, tuy dương lỗi cũng muốn luyện chế loại phù triện này, nhưng khổ nỗi không có phương pháp chế luyện, như thế mình muốn diệt xác mất thằng này hay không? Nếu như có thể tuôn ra một trị liệu phù mà nói, đối với mình có trợ giúp rất lớn, chết, ta muốn ngươi chết, cùng bạo chiến ngẫu đi ra cho ta. Lúc này hai tay Vương Cương đánh ra một đạo thủ ấn huyền diệu, chỗ mi tâm nổi lên một đạo Quang mang, một khôi lỗi màu đen từ chỗ mi tâm bay ra, theo Vương Cương không ngừng đánh vào thủ ấn, mà chậm rãi biến lớn, thẳng đến biến thành một khôi lỗi cao 3 mét khổng lồ, lúc này mới ngừng lại được, hết kha, mọi người ngược lại hút miệng khí lạnh, đây là cùng bạo chiến ngẫu. Cùng bạo chiến ngẫu trong truyền thuyết, quy lực vô cùng, một chiến ngẫu này quy lực có thể so sánh võ thánh, nếu như thực lực vương cương mạnh hơn một chút nữa mà nói, đoán chừng thực lực cùng bạo chiến ngẫu này sẽ càng cường hãn 1.000 năm trước, đã có người từng ở Vũ Hoàng Đại Viên Mãng Cảnh Giới, sử dụng cùng bạo chiến ngẫu đem một gã võ thánh Đại Viên mãn Sinh Sinh đánh bại, bóp chết, có thể thấy được cùng bạo chiến ngẫu này khủng bố như thế nào, lúc này cổ tịnh cùng Dương Thanh Thủy lo lắng không thôi. Không nghĩ tới lại có thể xuất hiện biến cố như vậy, mặc dù Vương Cương chỉ là vũ vương đại viên mãn cảnh giới, nhưng đã có cùng bạo chiến ngẫu khủng bố như thế, dương lỗi hắn có thể ngăn cản được sao? Chẳng lẽ sẽ thất bại, cùng bạo chiến ngẫu, lên cho ta, giết chết hắn, giết chết hắn cho ta, lúc này Vương Cương diện một càng thêm dữ tợn, như là một đầu ác quỷ, hoặc nhìn thật là để cho người khủng bố, dương lỗi cũng cảm nhận được nguy cơ, cùng bạo chiến ngẫu này rõ ràng có uy năng lớn như thế. Đây tuyệt đối là thực lực võ thánh, xa xa tránh ra, tìm kiếm nhược điểm của cùng bạo chiến ngẫu này, rầm rầm rầm, cùng bạo chiến ngẫu ở dưới ý chí của Vương Cương, đã phát động ra công kích điên cuồng từng đạo dấu quyền cực lớn hướng phía dương lỗi banh kích qua, quy lực vô cùng, chiến ý cùng bạo, thậm chí cả lôi đài này tự hồ cũng bị đánh nát, tránh, tránh, tránh, chỉ có trốn tránh, tránh đi mũi nhọn, nhìn xem dương lỗi bị đánh chật vật như vậy, như là một chó nhà có tan khắp nơi trốn tránh. Vương cương cùng tiếu không thôi, dương lỗi ngươi cái phế vật, ta hôm nay muốn giết ngươi, đem ngươi bóp vỡ, bóp chết, ở trước mặt cuồng bạo chiến ngẫu sức chiến đấu cường đại, ngươi không có khả năng có cơ hội, chết đi, chết đi cho ta, ngươi trốn không được, trốn không được, vô luận ngươi thế nào, cũng là phế vật, không cải biến được đấy, ngươi biết không, phế vật, một cái phế vật, vĩnh viễn là phế vật, ngươi là sĩ nhục của uy vũ vương phủ, mẹ của ngươi sinh ra một cái nghiệp chủng, Một kỹ nữ đê tiện sinh hạ ra nghiệt chủng, điểm này vĩnh viễn cũng không cách nào cải biến. Ha ha, ha ha, chương 192, quần bạo chiến ngẫu. Dương lỗi nghe ngôn ngữ ác độc này cũng phẫn nộ rồi, triệt để phẫn nộ rồi, cũng không hề trốn tránh, lập tức ăn vào một viên đan dược, không sai, đây cũng là đại lực kim cương hoàng, chiến lực lập tức tăng lên gấp 20 lần, khí thế đột nhiên tăng lên, phong ẩn đau nơi tay, hít một hơi thật sâu. Cái này đã đến thời điểm không thể không sử dụng một chiêu kia rồi, thiên đao nhất thức, không sai, là thiên đao nhất thức, 8864 lần chiến lực, tăng thêm đại lực kim cương hoàng tăng phúc, gần có 1.280 lần chiến lực, đối phó cùng bạo chiến ngẫu này vẫn có khả năng đấy, cùng bạo chiến ngẫu này ở trên tay vương cương, tối đa cũng là tương đương với một võ thánh trung kỳ võ giả mà thôi, võ thánh trung kỳ, thì như thế nào, nếu như là thuần túy võ thánh trung kỳ mà nói, mình có lẽ không có cơ hội. Nhưng đừng quên, chủ nhân cùng bạo chiến ngẫu này, người khống chế là Vương Cương, thực lực của hắn chỉ là Vũ Vương Đại Viên mãn mà thôi, mình thi triển thiên đao nhất thức có thể đem cùng bạo chiến ngẫu này đánh nát, dù cho không có đánh nát, khẳng định có thể cho hắn bị hao tổn, quy lực yếu bớt, đem hắn bước lui, sau đó mình có thể thi triển tiểu lý phi đao, một lần hành động đem Vương Cương đánh chết, tâm tư một chuyến, hô hấp tầm đó, dương lỗi liền đã quyết định như thế, ánh mắt một lăng, một đạo hàng mang bắn ra. Vương Cương, ngươi thành công chọc giận ta rồi, cùng bạo chiến ngẫu thì như thế nào, bảo vật như cùng bạo chiến ngẫu phóng ở trong tay ngươi là lãng phí, một đống phế vật mà thôi, xem ta như thế nào đem hắn phá hủy, như thế nào đem ngươi diệt xác dứt lời, trong tay phong ẩn đao nổi lên hào quang màu trắng, lực lượng không ngừng kéo lên, khí thế không ngừng tăng trưởng, y phục trên người dương lỗi không gió mà bay, tóc tứ tán ra, cả người giống như một chiến thần uy vũ, uy phong lẫm lẩm, khí thế dân trào. Để cho người không dám nhìn thẳng, chiến ý thật cường đại, khí thế thật là khủng khiếp, rõ ràng cường đại như vậy, hắn quá cường đại, đây là cái bí pháp gì, chiêu thức gì? Rõ ràng khủng bố như vậy, chẳng lẽ là thiên giai võ học, ánh đao, pháp tắc, đây là pháp tắc, trời à, dương lỗi này rõ ràng lĩnh ngộ pháp tắc, đây là đao chi pháp tắc à, mặc dù mới một tia đao chi pháp tắc mà thôi, nhưng mà khủng bố vô cùng a hắn làm sao làm được? Hắn mới chỉ là vũ hoàng cảnh giới mà thôi, làm sao có thể, làm sao có thể, cho dù là vũ thần cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ pháp tắc, hắn làm sao làm được, quá kinh khủng, tiểu tử này quá nghịch thiên, khó trách được cổ lão cùng trương giật trưởng lão coi trọng, tìm lực như thế, tư chất có một không như thế, mặc dù là tổ sư gia sáng lập huyền cơ môn ta cũng chưa chắc như vậy lợi hại a huyền cơ môn ta muốn quật khởi rồi, lôi kéo, nghĩ hết mọi biện pháp cho hắn chỗ tốt. Tương lai chắc chắn đạt được hồi báo cực lớn, thiên nhất trưởng lão hưng phấn không thôi, sắc mặt đỏ bừng, nhìn dương lỗi giống như sắc lan gặp được tuyệt thế mỹ nữ, tử quỷ gặp được rượu ngon có một không hai, hận không thể nhào tới, làm sao có thể, điều này sao có thể, cảm nhận được khí thế dương lỗi không ngừng đề thăng, vương cương chấn kinh rồi, dương lỗi cái nghiệp chủng này rõ ràng mạnh mẽ như vậy, khí thế có thể đủ cùng cùng bạo chiến ngẫu của mình so sánh rồi, bất quá còn chưa đủ tư cách. Hắn nhất định phải chết, không có gì không có khả năng, cùng bạo chiến ngẫu, xem ta diệt sát, thiên đao nhất thức, trảm phá hư không, diệt cho ta, dương lỗi chợt quát một tiếng, phong ẩn đao trong tay lập tức hóa thành một đạo ti chớp, một lưỡi đao khủng bố hướng phía cùng bạo chiến ngẫu bổ qua, cùng vòng, vô tri, cùng bạo chiến ngẫu, há lại ngươi một cái tiện chủng như vậy có thể so sánh, muốn chết, ngươi cái này là muốn chết mà thôi, cùng bạo chiến ngẫu, giết cho ta, giết, bóc chết hắn. Bóp chết tên tiện chủng này cho ta, sắc mặt vương cương nhăn nhó, dương miệng rộng, không ngừng gầm rú nói, bành bành bành, cuồng bạo chí ngẫu, tự hồ cũng cảm nhận được nguy cơ, dơ lên hai đấm, đột nhiên oanh kích, hai đạo quyền mang màu đỏ, hướng phía dương lỗi oanh kích đi qua, đón nhận lưỡi đau kia, âm âm, âm âm, từng tiếng nổ mạnh, để cho người đinh tai nhất ốc, trăng rắc, trăng rắc, trí kinh cuồng bạo, đem trọn vòng phòng hộ lôi đài đều oanh vỡ ra, không ổn, Quy lực quá lớn, vòng phòng hộ rõ ràng áp chế không được, thiên nhất trưởng lão thấy tình huống không tốt, bề bụng vận lên chân khí trong cơ thể, gia tăng ở phía trên tiên khí, đem trọn vòng phòng hộ gia cố, dương lỗi đánh ra thiên đao nhất thức khủng bố này, bề bộn hướng trong miệng nhét vào mấy viên hồi nguyên đan, sau đó vận chuyển chân khí toàn thân, khí kình khổng lồ kia, ở trong một không gian nhỏ hẹp bột phát ra, là khủng bố bực nào, trong nội tâm dương lỗi rất rõ ràng, bề bụng bóp nát phù triện. Đều là đại địa kim cương phù, tầng tầng phòng hộ, thiết bố sam, sáu tầng thiết bố sam hộ thân, mà vương cương mặc dù có cùng bạo chiến ngẫu chặn đại bộ phận khí kinh, nhưng vẫn có một phần nhỏ kích ở trên người của hắn, vương cương bất quá là vũ vương đại viên mãn mà thôi, như thế nào thừa nhận được, cả người lập tức bị đánh bay, máu tươi thẳng phun bất quá dương lỗi cũng không khá hơn chút nào, dù sao dương lỗi cũng không có cùng bạo chiến ngẫu kháng trụ khí kinh. Cho nên đại bộ phận khí kinh đều trực tiếp đã kích ở trên người dương lỗi. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, dương lỗi mặc hắc diệu tiên giáp, tuy là phỏng chế, nhưng mà tháo bỏ xuống đại bộ phận khí kinh, mà hắc diệu tiên giáp bởi vì đã nhận lấy trùng kích mãnh liệt như thế. Phía trên xuất hiện đạo vết rách, đinh, chúc mừng người chơi đánh chết cùng bạo chiến ngẫu, điểm kinh nghiệm EFP 100 triệu, khí công giá trị 1 triệu, điểm tích lũy giá trị 1 triệu, đinh, chúc mừng người chơi đạt được cùng bạo chi tâm, đánh chết. Cuồng bạo chiến ngẫu rõ ràng bị mình đánh chết, không nghĩ tới, cái này thật sự là không ngờ, giờ phút này tuy dương lỗi bị thương không nhẹ, nhưng mà nở nụ cười, cuồng bạo chiến ngẫu này cường hãn cái cuồng bạo chi tâm kia, khẳng định không phải là phàm vật, tuyệt đối thứ tốt, nói không chừng là hạch tâm chế tạo cuồng bạo chiến ngẫu, bị thương, dương lỗi cũng không lo lắng, ăn vào một quả cửu hoa ngọc lộ hoàng, thương thế lập tức khôi phục toàn bộ, 15 vạn điểm tích lũy cứ như vậy tiêu hết rồi. Bất quá dương lỗi cũng không đau lòng, lần này đánh chết cùng bạo chiến ngẫu đạt được 100 vạn điểm tích lũy. Bất quá hắc diệu tiên giáp phỏng chế kia xuất hiện dấu hiệu hư hao, điểm ấy lại để cho dương lỗi thịt đau không thôi. Đương nhiên đây cũng không phải là không thể chữa trị, bất quá dùng thực lực bây giờ của dương lỗi, muốn chữa trị hắc Diệu tiên giáp, trên căn bản là chuyện không thể nào. Chỉ có chờ về sau luyện khí thuật đẳng cấp cao hơn, mới có thể chữa trị, ngươi không chết, ngươi làm sao có thể không chết. Cùng bạo chiến ngẫu của ta, à, không có khả năng, điều đó không có khả năng, ta không tin, ngươi có thể nào không chết, chương 193, già thiên thủ. Mà lúc này vương cương chứng kiến dương lỗi rõ ràng không chết, tối đa chỉ là bị thụ điểm vết thương nhẹ, vương cương phát điên rồi, cả người giống như kẻ điên, ta đã biết, ngươi là hóa trang, nhất định là giả vờ, ta muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi, vương cương trong miệng hô hào, hướng phía dương lỗi đánh tới. Thiên Cương Quyền, một quyền toái thiên địa, một quyền này uy lực xa xa không kịp trước kia, đối với Dương Lỗi mà nói, không có chút uy hiếp nào. Phi đao, tiểu lý phi đao, một tia sáng trắng xẹt qua, một thanh phi đao nho nhỏ đâm ở trung tâm trái tim của Vương Cương. A! A! Ta! Ta, Vương Cương không cam lòng hóa thành một đạo bạch quang, biến mất ở trên lôi đài, cuộc tỷ thí này Dương Lỗi chiến thắng, đạt được một điểm kích lũy. Thân ảnh thiên nhất trưởng lão hiện ra trên lôi đài, sau nửa giờ tiến hành vòng tiếp theo, đông phương tiểu đao đối chiến chu du, dương đại ca, ngươi thật lợi hại, không nghĩ tới, ngươi ngay cả cuồng bạo chiến ngẫu cũng đánh bại, dương thanh thủy kích động nhìn dương lỗi nói, không nghĩ tới tiểu lỗi ngươi rõ ràng có thể đánh bại cuồng bạo chiến ngẫu, cái này thật là làm cho người ta kinh ngạc, cổ tịnh cũng nói, đây chính là cuồng bạo chiến ngẫu, thực lực tuyệt đối trên võ thánh sơ kỳ, trong lòng cổ tịnh rất rõ ràng. Mình là tuyệt đối không thể nào làm được, đối với dương lỗi, nàng là tâm phục khẩu phục, không có gì, chẳng qua là một chiêu bí pháp mà thôi, có thể lập tức tăng lên 64 lần chiến lực, tăng thêm đại lực kim cương hoàng kia, mới may mắn đánh bại cùng bạo chiến ngẫu, dương lỗi kim tốn nói, so sánh với dương lỗi bên này cao hứng, bên vương cương kia lại phẫn nộ không ngớ, ta đã thất bại, ta bị đánh bại, cùng bạo chiến ngẫu của ta đâu rồi, cùng bạo chiến ngẫu của ta đâu. Tùy cái gì ta cảm giác không thấy cùng bạo chiến ngẫu tồn tại, Vương Cương vẫn nộ, đồng thời kinh hoảng không thôi, mình rõ ràng cảm thụ không đến cùng bạo chiến ngẫu tồn tại, cùng bạo chiến ngẫu này là vương gia bảo vật, tại vương gia cũng chỉ có ba tôn mà thôi, mình một, đại ca vương hải một, còn có một là tổ phụ cầm, nếu như cùng bạo chiến ngẫu biến mất vậy thì ý nghĩa chiến lực của mình giảm đi, mọi người ở đây ngoại trừ Dương Thiên Dũng cùng Dương Thanh Thủy ra, mình chính là một cái cũng đánh không lại. Mấu chốt là cùng bạo chiến ngẫu biến mất Cái kia tổn thất không phải là bản thân hắn Có thể chịu đựng được Thời điểm chứng kiến dương lỗi Vương cương hai mắt đỏ bừng Là ngươi, nhất định là ngươi đem cùng bạo chiến ngẫu Của ta lấy đi rồi Ngươi lấy ra cho ta Bằng không thì ta sẽ không bỏ qua ngươi Vương gia sẽ không bỏ qua ngươi Ngươi cái tạp chủng này Hừ, cúp cho ta, đừng ép ta giết ngươi Dương lỗi lạnh lùng nhìn xem vương cương Nếu như không phải sợ thiên nhất trưởng lão Biết rõ bí mật của mình mà nói Dương lỗi thật sự sẽ giết hắn đi, về phần cùng bạo chiến ngẫu kia là bị thiên đao nhất thức của mình đánh chết, tuyệt không có khả năng khôi phục, cho nên dương lỗi rất rõ ràng, cùng bạo chiến ngẫu của hắn là không thể nào tái xuất hiện rồi. Súc sinh, súc sinh A, ngươi mau giao cùng bạo chiến ngẫu của ta ra đây, bằng không thì ta muốn ngươi sống không bằng chết. Vương cương hướng phía dương lỗi một quyền đánh đi qua, dương lỗi ánh mắt lạnh lẽo, trong miệng nói, ngu ngốc, sau đó lập tức ra tay, một quyền đánh ra, bằng Vương Cương lập tức bị đánh bay Trung rảy vài cái Không có thể đứng lên Thiên nhất trưởng lão đem đây hết thảy xem ở trong mắt Sau đó vung tay lên Vương Cương liền biến mất ở trước mắt Dương lỗi tinh tường cảm giác được Vương Cương bị đưa ra không gian tiên khí này Chiêu thức ấy huyền diệu vô cùng Dương lỗi cũng có thể làm được Bất quá tiêu hao thập phần lớn Dương đại ca Ngươi thật sự chiếm cùng bạo chiến ngẫu của Vương Cương sao Dương Thanh Thủy có chút lo lắng nói Nếu như nói như vậy Khả năng sẽ phiền toái Cha hắn tương chấn vũ cũng không phải một người đơn giản, nghe nói tu vi muốn đột phá vũ thần rồi, sợ cái gì, hắn dám, coi như là vũ thần thì sao, không phải còn có gia gia ta ư, tiểu lỗi, ngươi không cần lo lắng, nếu như vương cương phụ thân vương chấn vũ kia dám tới tìm ngươi phiền toái mà nói, ta để cho gia gia xúc mã thu thập hắn, cổ tịnh dơ lên nắm đấm nói ra, ngừng tạm, cổ tịnh lại nói, bất quá, tiểu lỗi, ngươi thật sự thu cùng bạo chiến ngẫu của hắn sao, lấy ra nhìn xem, ta chỉ là nghe nói qua, còn không có chính thức xem qua Cùng Bạo Chiến Ngẫu đây này. Dương Thanh Thủy cũng nhìn qua Dương Lỗi, Cùng Bạo Chiến Ngẫu lực hấp dẫn quả nhiên rất lớn, một bên Cố tự Yến cũng đồng dạng nhìn xem hắn. Dương Lỗi bất đắc dĩ, khoát tay áo, mình ở đâu có Cùng Bạo Chiến Ngẫu gì, bất quá là tuôn ra Cùng Bạo chi tâm mà thôi, Cùng Bạo Chiến Ngẫu kia sớm đã tan thành mây khói rồi, ta thật không có thu Cùng Bạo Chiến Ngẫu kia. Bất quá đã lấy được một quả cuồng bạo chi tâm trong cơ thể cuồng bạo chiến ngẫu mà thôi, cuồng bạo chi tâm. Đây chính là hạt tâm của cuồng bạo chiến ngẫu A, cuồng bạo chiến ngẫu này sở dĩ có thể chiến đấu, có thể có bi năng lớn như vậy, là dựa vào cuồng bạo chi tâm trèo chống đấy, Ngươi đã nhận được cuồng bạo chi tâm, nói không chừng một ngày kia cũng có thể chế tạo ra cuồng bạo chiến ngẫu, cố tự Yến nói, cái cuồng bạo chi tâm kia đâu. Nhanh cho ta xem một chút. Cổ tịnh nghe Dương Lỗi nói lấy được cùng bạo chi tâm, cũng tò mò không thôi, Dương Lỗi nhìn nhìn tam nữ, cũng chỉ có thể đem cuồng bạo chi tâm kia ra, cùng bạo chi tâm là một quả bảo thạch màu hồng đỏ thẩm, giống như trái tim người, trong đó ẩn chứa năng lượng bàn bạc mà cuồng bạo, Dương Lỗi đã từng thử qua, năng lượng trong này thập phần bá đạo, một cái không cẩn thận cũng sẽ bị năng lượng này ảnh hưởng, thật là lợi hại, Cổ tịnh nhận lấy cùng bạo chi tâm, cảm nhận được năng lượng bên trong cuồng bạo, khủng bố cực kỳ khủng bố, nếu như hoàn toàn kích phát ra mà nói, ngay cả vũ thần cũng không sợ, dương lỗi đã từng nghĩ tới, đem cùng bạo chi tâm kia cho rằng là quả bung sử dụng, thời điểm đối mặt vũ thần, nếu như kích nổ mà nói, tuyệt đối có thể đem hắn nổ chết, bất quá chuyện này không phải dễ dàng như vậy, phải có tính toán, cơ duyên, thiên thời địa lợi nhân hòa, những cái này đồng dạng cũng không thể thiếu khuyết, bằng không thì một vũ thần há lại dễ dàng đối phó như vậy, chính mình tu vi quá yếu. Đánh chết một vũ thần, thu hoạch được đồ vật tuyệt đối không ít, chẳng qua hiện nay dương lỗi cũng không quá đáng là ngẫm lại mà thôi. Đáng tiếc, không có phương pháp chế tác cuồng bạo chiến ngẫu, bằng không thì có thể dùng cuồng bạo chi tâm này chế tạo ra một cuồng bạo chiến ngẫu. Nói như vậy, thực lực của tiểu lỗi ngươi sẽ tiến một tầng, cố tử yến hít khẩu khí nói. Chương 194, lưỡng bại câu thương. 1. Điều này cũng là lời nói thật, chẳng qua hiện nay Bạch Tố Trinh đã thức tỉnh. Hơn nửa tu vi đã đạt đến võ thánh đại viên mãn cảnh giới, thi triển Bạch Long kiếm pháp bi lực vô cùng, một cùng bạo chiến ngẫu tuy có thể cho mình trợ giúp cực lớn, bất không có cũng không sao. Chấm chấm chấm. Nửa giờ thời gian rất nhanh liền đi qua, lúc này Đông Phương Tiểu Đao cùng Chu Du đã đứng ở trên lôi đài. Đông Phương Tiểu Đao Vũ Hoàng Tam Giai, mà thực lực Chu Du là Vũ Hoàng Tứ Giai, bất quá dương lỗi nhìn không thấu Chu Du, căng cốt hắn là ám thuộc tính, tâm pháp tu luyện tất nhiên cùng thường nhân bất đồng. Cái ám thuộc tính tâm pháp này đều là thập phần quỷ dị, cho nên Đông Phương Tiểu Đao sẽ có một cuộc ác chiến. Trên thực tế, Dương Lỗi cũng không coi được Đông Phương Tiểu Đao thế nào, mà Đông Phương Tiểu Đao tự hồ cũng biết đối phương khó đối phó, vừa ra tay là toàn lực, thi triển ra thủ đoạn hắn nắc ý nhất, già thiên thủ, già thiên thủ, chích thủ già thiên. Đông Phương Tiểu Đao đánh ra một bàn tay cực lớn, hướng phía Chu Du che qua, khí thế cường hãn vô cùng, tuy không bằng Dương Lỗi thi triển ra thiên đao nhất thức. Nhưng thực sự có thể so với vũ đế, cái bàn tay cực lớn kia tự hồ muốn đem thiên địa che khuất, cường hẳn như vậy, mà Chu Du khẽ trao mày, trong tay xuất hiện một lệnh kỳ màu đen, hắc ám ma kỳ, lại là hắc ám ma kỳ, cổ tịnh thấy thế không khỏi hoảng sợ nói, hắc ám ma kỳ, cái gì là hắc ám ma kỳ? Rất lợi hại sao, dương lỗi thấy cổ tịnh khiếp sợ như vậy, không khỏi hỏi, cổ tịnh giải thích nói. Cái Hắc Ám Ma Kỳ này là vũ khí thành danh của Hắc Ám Chi Vương Liệt Trường không 3000 năm trước, đó là một kiện thần khí hắc ám thuộc tính, quy lực vô cùng, Liệt Trường không đã từng dùng nó đánh chết vô số võ thánh vũ thần, thành tựu một đời hung danh, lợi hại như vậy, Dương Lỗi hướng phía Hắc Ám Ma Kỳ kia dùng giám định thuật, lấy được tin tức, thật đúng là cùng cổ Tịnh nói không có bao nhiêu khác nhau. Hắc Ám Ma Kỳ, phẩm cấp: Thiên giai ngũ phẩm, trạng thái: bán phong ấn, công thủ nhiều mặt, uy lực vô cùng. Lúc đối địch có thể phóng thích hắc ám khí thể, để cho nhân tâm trí mê hoặc, công kích linh hồn, người sử dụng tu vi càng cao, có thể phát huy uy lực lại càng lớn, đạt tới vũ thần đại viên mãn cảnh giới, có thể phát huy uy lực lớn nhất của hắc ám ma kỳ, thật lợi hại, lại là trang bị thuộc về linh hồn công kích, hơn nữa hắc ám ma kỳ này rõ ràng còn là thuộc về trạng thái bán phong ấn, lợi hại hơn chính là, cái này còn cần vũ thần đại viên mãn cảnh giới mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất có thể thấy được hắc ám ma kỳ này khủng bố, Đông Phương Tiểu Đao đánh ra một bàn tay kia, rõ ràng bị hắc ám ma kỳ đơn giản đánh tan rồi, Đông Phương Tiểu Đao lùi lại mấy bước, sắc mặt rất mất tự nhiên, một chiêu này rõ ràng không có đánh tới Chu Du, có thể thấy được Chu Du này quá kinh khủng, hơn nữa lá cờ nhỏ màu đen kia lại để cho hắn cảm giác được áp lực trước nay chưa có, tới phiên ta, Chu Du hừ lạnh một tiếng, đánh ra mấy đạo thủ ấn huyền diệu, lá cờ nhỏ màu đen kia đột nhiên biến lớn sau đó hóa thành bốn phần, lập tức đem đông phương tiểu đao vây quanh ở trung ương tạo thành một không gian huyền diệu, tự hồ không gian đều bị tứ phương lá cờ này vạn vẹo xa xa mọi người chỉ có thể chứng kiến khói đen lượng lờ, quỷ dị vô cùng Tuma, trong đầu mọi người đều hiện ra từ ngữ như vậy chẳng qua nếu như thật sự là Tuma mà nói như vậy Chu Du có can đảm hiện ra ở trước mặt mọi người đường hoàng như thế, làm càng như thế sao? còn dám tới huyền cơ môn phong vân tuyển bạc thi đấu. Điều này hiển nhiên là không thể nào, cho nên, Chu Du không thể nào là tu ma giả. Như vậy duy nhất có thể khẳng định chính là, hiện tượng quỷ dị này chính là hắc ám ma kỳ kia tác dụng. Lúc này Đông Phương Tiểu Đao bị nhốt ở bên trong tứ phương cờ xí, áp lực thật lớn, giống như vô số quan hồn đang kêu gọi, để cho người tâm thần không yên. Nhưng Đông Phương Tiểu Đao, dù sao cũng là nhân vật thiên tài, có thể ở trước 20 tuổi tiến vào vũ hoàng cảnh giới. Không có chỗ nào mà không phải là thế hệ thiên tư thông minh, nghị lực đã đạt đến tình trạng không phải người thường có thể bằng. Tại ngoại tu luyện 3 năm, cái dạng kinh nghiệm gì cũng đã có, quanh năm ở vào bên bờ sinh tử, cho nên điểm ấy kích thích căn bản không để trong lòng, căn bản không cách nào rung chuyển tâm trí của hắn, và thiên thủ, xé rách cho ta. Đông phương tiểu đao khôi phục thanh minh, chợt quát một tiếng, một cánh tay xuất hiện lần nữa, sinh sinh đem không gian phong bế hắn phá vỡ ra, bành bành bành. Hắc ám ma kỳ kia từ tứ phương biến thành một phương lá cờ nhỏ, rơi về tới trong tay Chu Du. Rất tốt, rất tốt, ngươi là đối thủ mạnh nhất ta gặp được qua. Chu Du lau vết máu khóe miệng, hắc ám ma kỳ bố trí xuống không gian phong tỏa bị phá trừ, để cho hắn cũng bị thương không nhẹ. Mà đông phương tiểu đao cũng không chịu nổi, lực phản chấn thật lớn, nội phủ chấn động, phOC phun ra một nguồn máu tươi, lưỡng bại câu thương, ngươi cũng không kém, lại để cho ta bị thương. Hai người lần nữa nhìn đối phương, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, không ngừng âm thầm khôi phục tu vi. Như vậy một phút đồng hồ sau, hai người động, đồng thời động, già thiên thủ, già thiên tế nhật, tê liệt trường không. Đông phương tiểu đao lần nữa thi triển ra già thiên thủ, đồng thời già thiên thủ cũng là một kiện thần khí, cùng tay phải của Đông phương tiểu đao kết hợp, cường đại vô cùng, bất quá bởi vì thực lực bản thân nguyên nhân, Đông phương tiểu đao không có thể triệt để dung hợp, cho nên thi triển ra già thiên thủ. Gần kề có thể phát huy ra không đến một phần trăm uy năng của già thiên thủ chính thức, bất quá cho dù là một phần trăm uy năng, cũng khủng bố vô cùng, một bàn tay cực lớn, hướng phía Chu Du công kích qua, tự hồ muốn xé rách Chu Du, không lưu tình chút nào, lúc này Chu Du không bao giờ giống như lúc bắt đầu phong khinh vân đạm nữa, hắn lúc này sắc mặt lộ ra cực kỳ ngưng trọng, một chiêu này, khủng bố như vậy, đây là một kích cuối cùng, muốn phân thắng bại, cái này là một kích cuối cùng rồi. Ai có thể chiếm được thượng phong, người đó sẽ chiến thắng. Lúc này Chu Du mắt nhắm lại, lá cờ màu đen trong tay bay lên, ở bên người Chu Du không ngừng xoay tròn. Chu Du trong miệng nói lẩm bẩm, ma thần khống chế hát ám A, ban cho ta lực lượng, đánh nát hết thể sinh linh đối với ngài bất kính. hắc ám ma kỳ, dung nhập thân thể của ta. Lá cờ màu đen kia lập tức hóa thành một đạo Hắc quan, chui vào mi tâm Chu Du, thân thể Chu Du lập tức chấn động một cái, lần nữa mở mắt. Trong ánh mắt tảng ra hào quang kiếp tâm hồn người Giờ phút này lực lượng Chu Du tăng vọt Khí thế cuồng tăng Chương 195 Lưỡng bại câu thương 2 Vũ Hoàng ngũ dai Vũ Hoàng lục dai Thất dai Còn đang không ngừng gia tăng Không ngừng kéo lên Vũ Đế nhất dai Vũ Đế cấp 2 chấm chấm chấm. Thẳng đến Vũ Đế Đại Viên Mãng cảnh giới mới ngừng lại Khí thế đạt đến Vũ Đế Đại Viên mãn Cả người Chu Du cũng trở nên cao lớn rất nhiều Trong tay xuất hiện một thanh loan đao màu đen. Ở trên răng cưa, sắc bén dữ tợn, giống như răng nanh địa ngục, để cho người không ghét mà rung. Quét ngang thiên quân, ma thần khai thiên, ma thần nhập thân, lại là ma thần nhập thang. Cổ tịnh không khỏi kêu lên, cái gì, người nói chu du bây giờ là triệu hoán ma thần nhập thân. Dương lỗi nhìn xem cổ tịnh nói, trên thế giới này thật đúng là có ma thần sao. Dương lỗi cũng không biết, bất quá mình cũng là từ địa cầu xuyên Việt đến nơi này. Còn có cái gì không có khả năng, hết thảy đều có khả năng phát sinh, cổ tịnh nhẹ gật đầu. Chu du này, hẳn là gọi về một tia ma thần chân linh bên trong hắc ám ma kỳ, dung nhập đến trong cơ thể, khiến cho tu vi trong cơ thể tăng vọt. Mà lúc này vũ khí trong tay chu du, có lẽ là hắc ám ma kỳ hóa thành đoạt mệnh loan đao, đó là vũ khí của hắc ám ma thần trong truyền thuyết, thu hoạch qua vô số tánh mạng, cho dù là thần cũng bị chém giết vô số. Truyền thuyết, đây đều là truyền thuyết A. Dương lỗi lơ đỉnh, bất quá lúc này chu du, tu vi đích thật là rất khủng bố, rõ ràng trong nháy mắt từ vũ hoàng tứ giai tăng lên tới vũ đế đại viên mãn, lúc này đông phương tiểu đao già thiên thủ tuy khí thế cường đại, quy lực vô cùng, bất quá ở thời điểm này, lại muốn kém một chút, lúc này đông phương tiểu đao cắn răng một cái, lập tức ăn vào một viên thuốc, tinh lực đang, đây là tinh lực đang, dương lỗi đã từng luyện chế ra. Cái kia cùng thời điểm dương lỗi luyện chế tinh huyết đang xuất hiện tinh lực đang đồng dạng, không sai, tuyệt đối không có sai lầm. Bất quá tinh lực đang này so với dương lỗi luyện chế ra tinh lực đang, phẩm cấp muốn cao hơn nhiều, bất quá lại không phải thập thành đang, mà là bảy thành địa dai tinh lực đang. Một quả tinh lực đang này giá trị tuyệt đối là có thể so sánh một kiện thượng phẩm linh khí. Một quả tinh lực đang như vậy có thể cho người ở trong 3 giờ, sinh ra lực lượng liên tục không ngừng, những lực lượng này sẽ chuyển hóa thành chân khí. Nói cách khác, tinh lực đang này tuy không thể đề cao đẳng cấp tu vi lực lượng người dùng, nhưng có thể tiếp tục 3 giờ, vô luận ngươi phát ra như thế nào, cho dù là một mực thi triển tuyệt chiêu cường đại nhất, cũng có thể tiếp tục lâu như vậy, tại thời điểm đối địch, nếu như có thể 3 giờ bảo trì trạng thái tốt nhất, có được lực lượng liên tục không ngừng phát ra, đó là một việc kinh khủng bực nào, cho nên tinh lực đang này là cực kỳ trân quý, tuy không thể so với tinh huyết đang, nhưng cũng không kém, rầm rầm rầm. Già thiên thủ cùng chu du đoạt mệnh loan đao va chạm lại với nhau, phát ra tiếng nổ mạnh cực lớn, đông phương tiểu đao bị một kích này đánh bay rồi, nhưng chu du bất quá là lui về phía sau năm bước mà thôi, trên lệch, cái này là trên lệch, bất quá đông phương tiểu đao bị đánh bay chợt đứng lên, lao vết máu ở khóe miệng một cái, giống như là không có việc gì, lần nữa tế ra già thiên thủ, bành bành bành, già thiên thủ cùng chu du đoạt mệnh loan đao lần nữa va chạm, lúc này đây hai người đồng thời bị sánh bay. Lôi đài phòng hộ mặc dù không có bị đánh nát, nhưng mặt lôi đài lại sớm đã trở nên gồ ghề, trước mắt thương di, khục khục, khục khục, hai người lần nữa đứng lên, nhìn xem đối phương, máu tươi chảy rồng, hai người đều là chật vật không chịu nổi, lúc này Đông Phương Tiểu Đao cùng Chu Du đều là nỏ mạnh hết đà, ai cũng không thể làm gì ai, dĩ nhiên là lưỡng bại câu thương. Bất quá lúc này hai người còn không có nhận thua, còn có thế tiếp tục chiến đấu, tất nhiên muốn phân ra thắng bại. Mà giờ khắc này hai người đều không có năng lực thúc dục và thiên thủ cùng hắc ám ma kỳ rồi, cho nên lúc này hai người sử dụng chính là phương thức chiến đấu nguyên thủy nhất, trực tiếp sử dụng lực lượng thân thể, xông đụng vào nhau, người một quyền, ta một quyền, từng quyền vào thịt. Dương lỗi nhìn xem không khỏi tức cười, cái này cũng quá không có thể diện đi, hai người kỹ xảo đều kém cỏi như vậy, coi như là học một chút công phu quyền cước cơ bản cũng sẽ có hiệu quả không ngờ. Xem ra hai thằng này đều là quá mức chú trọng lực lượng cảnh giới tăng lên, mà không có chú ý tới tu luyện chiêu thức cơ bản. Trận thứ hai này, cuối cùng vẫn là Chu Du chiến thắng rồi, kỳ thật hai người thực lực không kém nhiều, bất quá Chu Du so với Đông Phương Tiểu Đao giữ vững được nhiều vài giây đồng hồ mà thôi. Kế tiếp trận đấu thứ ba, chính là cổ tịnh đối chiến triệu gia Triệu Hiểu Hoang. Triệu Hiểu Hoang này thực lực coi như là không tệ, hơn nữa khẳng định cũng có vũ khí lợi hại, công pháp cường hãng. Bất quá đối với cổ tịnh nhất định là muốn thất bại đấy, nhìn xem cổ tịnh muốn lên đài, dương lỗi kéo lại nàng, ngươi chờ một chút, ta cho ngươi ít đồ, cái gì, nhanh lên, ta chờ không được muốn đi giáo húng tên kia rồi, cổ tịnh nói, dương lỗi lấy ra hai cái bình sứ, một cái trong đó trang bị hồi nguyên đan, một cái khác chứa đại lực kim cương hoàng, hai loại đan dược này đối với ngươi có lẽ hữu dụng, đại lực kim cương hoàng này ta cũng không muốn nói nhiều, có thể tăng lên ngươi gấp 20 lần chiến lực. Về phần hồi nguyên đan, chính ngươi cũng có thể tin tường, có thể rất nhanh hồi phục chân khí, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta không đối phó được hắn hay sao, cổ tịnh nghe vậy ngược lại là có chút bất mãn, dương lỗi nghe xong, vội nói, ta tự nhiên không phải ý tứ này, dùng phòng ngừa vạn nhất mà thôi, đúng vậy, tịnh tỷ ngươi thua, đây là một mảnh tâm ý của dương đại ca, dương thanh thủy cũng nói, cổ tịnh nhìn nhìn dương lỗi lại nhìn dương thanh thủy một chút, cuối cùng tiếp trong tay, cảm ơn ngươi. Tiểu lỗi đệ đệ, sau đó nhõng nhẽo cười lấy nhảy lên lôi đài, dương lỗi lập tức im lặng, lại gọi mình đệ đệ, tiền đặt cực trước kia, đoán chừng nàng là sẽ không thừa nhận rồi, đối với cái này dương lỗi sẽ không để ý, nữ nhân đều là động vật không nói đạo lý, ngươi nhận thua đi, cổ tịnh vừa lên đến trên đài liền đối với Triệu Hiểu Hoang nói, Triệu Hiểu Hoang nghe xong không khỏi giận, thầm nghĩ, dựa vào cái gì, chẳng lẽ chỉ bằng ngươi là mỹ nữ, dù vậy thì như thế nào? Đợi lão tử trở thành huyền cơ môn chân truyền đệ tử, trở thành vũ thần, cái dạng mỹ nữ gì không có, để ý ngươi mặc hàng như vậy, hơn nữa tự hồ nữ nhân này, đã từng thu thập qua đệ đệ mình triệu hiểu dật, vì vậy thần sắc lạnh lùng nhìn xem cổ tịnh, nhận thua, ta xem nhận thua là ngươi đi, ta biết rõ ngươi đã từng khi dễ qua đệ đệ của ta, hôm nay, ta sẽ vì đệ đệ của ta báo thù, cho ngươi biết kết cục đắc tội triệu gia ta, chương 196, Hóa Thánh Đan. Đắc tội triệu gia ngươi thì như thế nào, hừ, một cái triệu gia nho nhỏ rõ ràng dám nói khoác không biết ngượng, ngươi đã không chịu nhận thua, như vậy ta chỉ có thể động thủ đã phục ngươi, cho ngươi biết rõ bổn cô nương lợi hại, cổ tịnh nói xong tế ra thanh liên bảo kiếm của mình, lúc này triệu hiểu hoang hừ lạnh một tiếng, cũng tế ra vũ khí của mình, song giãn, hoàng kim song giãn, một đôi hoàng kim giãn này cũng là thần khí, mặc dù chỉ là hạ đẳng thần khí, nhưng mà uy lực vô cùng. Không phải linh khí bình thường có thể so sánh đấy. Chứng kiến thần khí tầng tầng lớp lớp, dương lỗi không khỏi giật mình rồi. Thần khí, tại càng nguyên quốc vốn là thuộc về vật hy hãng. Nhưng lần này rõ ràng xuất hiện nhiều thần khí như vậy. Thật là làm cho người ta giật mình rồi. Chẳng lẽ thần khí đều không đáng giá? Tự hồ giới trước cũng không có xuất hiện nhiều thần khí như vậy. Thời điểm tối đa cũng chỉ xuất hiện 3 kiện thần khí mà thôi. Nhưng trước mắt cũng đã xuất hiện 4 kiện thần khí rồi. Thanh liên kiếm pháp. Một kiếm hóa thanh liên, theo cổ tịnh khẽ kêu một tiếng, kiếm quan lễ sáng, từng đạo kiếm khí hóa thành một đóa thanh liên, hướng phía triệu hiểu hoang công kích qua, hoặc nhìn là xinh đẹp như thế, nhưng bên trong kiếm quang xinh đẹp này, lại ẩn chứa vô hạn sát cơ, hừ, triệu hiểu hoang hừ lạnh một tiếng, thanh la nho nhỏ, xem ta phá như thế nào, song giảng hóa dao lông, đi cho ta, triệu hiểu hoang hai tay vũ động lấy hoàng kim song giảng, ngay sau đó cái song giảng này lập tức hóa thành hai dao lông. Hai dao lông này rống dài một tiếng, song song hướng phía thanh liên kia song kích qua, tự hồ muốn xé nát, khí thế hung mảnh, rất nhanh hai dao lông màu vàng kia cùng với đóa thanh liên va chạm lại với nhau, bành bành bành, hai dao lông màu vàng hung hãn vô cùng, cổ tịnh nhớ mày, bạo, thanh liên kia lập tức bạo nổ tung ra, hai dao lông lập tức bị chấn khai, lần nữa hóa thành sông giảng về tới trong tay triệu hiểu hoang, hai người từng người lui ra phía sau một bước, có điểm thủ đoạn, còn nói khoác không biết ngượng, hừ. Xem sông giảng ta đánh nát trường kiếm của ngươi, hủy diệt nhục thể của ngươi, triệu hiểu hoang cuồng ngôn thả ra, sông giảng trong tay lần nữa dơ lên, sau đó sông giảng giúp nhau một kích, lập tức nổi lên một đạo kim quang, đạo kim quang này bao phủ quanh thân triệu hiểu hoang, sinh ra nguyên một đám ký hiệu huyền diệu, kim dao hóa Long bùng đằng cử thiên, cặp giảng kia hóa thành giao lông, mà khí thế dao lông tăng thêm mãnh liệt, hóa thành hai kim Long đi, triệu hiểu hoang bàn tay lớn vung ra Hai kim long hướng phía cổ Tịnh Dương Nan múa vuốt phi qua, hai con tiểu cá chạch mà thôi, lật không nổi sóng lớn, còn kim long, hừ, Long uy nghiêm há lại chỉ có từng đó như vậy, đây quả thực là đối với Long Vũ nhục, cổ Tịnh khẽ quát một tiếng, song tay vừa lộn, trong tay xuất hiện một quả ngọc bội màu xanh phong cách cổ xưa, phía trên ngọc bội kia điêu khắc lấy thanh long, đây mới thật là thanh long, cho ngươi nhìn xem, cái gì mới thật sự là Long uy, Thanh long ngọc bội, bỏ niêm phong, cổ Tịnh vừa dứt lời Ngọc bội trong tay nàng liền bay vào không trung, hóa thành một đầu thanh long cực lớn bay lên không, uy phong bác diện, đầu rồng cực lớn tảng mát ra uy nghiêm vô tận, thượng cổ long uy, khí thế bàn bạc, thần long vừa ra, vạn vật thần phục, thanh long cực lớn này, lại để cho dương lỗi cũng có chút tâm thần chấn động, khủng bố, cường đại, chỉ là khí thế liền uy mãnh như thế, nhưng mà này còn không phải thanh long chân chánh, chỉ là một đám nguyên khí bám vào trong thanh long ngọc bội mà thôi không bằng Thanh Long chính thức một phần ức vạn. Nếu như thật là Thanh Long, cái kia sẽ là khủng bố bực nào, hạn gì cường hãng. Đoán chừng một cái tinh cầu cũng có thể tùy ý hủy diệt. Triệu Hiểu Hoang song giảng biến thành Kim Long, gặp thượng cổ Thanh Long uy áp, tự hồ sinh ra thoái ý, nhưng Triệu Hiểu Hoang có thể nhận thua như vậy sao? Không, chắc chắn sẽ không. Đối với cặp giảng kia biến thành Kim Long gia trì ý niệm bản thân, lần nữa hướng phía Thanh Long phốt qua, muốn đem hắn xé rách, đem hắn diệt xác lớn mật Kim thùng lùng nho nhỏ, rõ ràng dám khiêu khích thanh long ta uy nghiêm, thừa nhận chi nộ hỏa của ta à. Thanh long miệng rộng mở ra, dỗ ra một ngụm hơi thở của rồng, hướng phía hai kim Long kia công kích qua. Hai kim Long chần chờ một chút, cũng phun ra khí tức của mình. Như vậy, lưỡng đạo khí tức kim sắc, cùng một đạo khí tức thanh sắc đụng vào nhau, lập tức khí kình bột phát, hào quang bắn ra bốn phía, bành bành bành. Sau mấy tiếng nổ, một đôi kim giảng của triệu hiểu hoang về tới trong tay của hắn. Khóe miệng Triệu Hiểu Hoang phun ra một bún máu, một đôi kim giảng này đã bị hắn luyện hóa trở thành bổn mạng vũ khí. Khi cùng Thanh Long khí lực va chạm, lực phản chấn dĩ nhiên lại để cho hắn bị thương, hơn nữa bị thương không nhẹ. Mà Thanh Long kia cũng hóa thành một đào ánh sáng màu xanh, về tới trong ngọc bội, bay đến trong tay cổ Tịnh Triệu Hiểu Hoang bề bộn lấy ra mấy viên thuốc ăn vào, hồi khí đan, hồi khí đan này so với dương lỗi luyện chế hồi nguyên đan phẩm cấp muốn cao. Bất quá bởi vì dương lỗi luyện chế hồi nguyên đang là thập thành đan, mà hồi khí đang kia bất quá là 8 phần đan mà thôi, nhưng hiệu quả lại khác không lớn, thậm chí hồi khí đan còn hơi có chút không kịp. Triệu hiểu hoa nguyên bản sắc mặt có chút tái nhật rất nhanh trở nên hồng nhuận phân phớp, thương thế khôi phục hơn phân nữa. Song giảng của ngươi tuy là thần khí, nhưng thì tính sao, một chiêu kim giảng hóa Long này đã bị ta bài trừ, xem ngươi còn có cái gì biệt bợm, cổ tịnh thu hồi ngọc bội, tế ra bảo kiếm của mình. Từng đạo kiếm quyết đánh ra, lập tức phát ra vài đạo kiếm khí, hướng phía Triệu Hiểu Hoang công kích qua. Hừ, Triệu Hiểu Hoang hừ lạnh một tiếng, "Thì tính sao, tiện nữ nhân, ngươi quá coi thường ta, ta chính là Triệu gia thiên tài, làm sao có thể dễ dàng bị đánh bại như thế." Chỉ thấy Triệu Hiểu Hoang lấy ra một viên thuốc, viên thuốc này khí thế cường đại, giống như một võ thánh, để cho Dương Lỗi mở to hai mắt nhìn. Chưa bao giờ thấy qua đan dược như vậy, định thuật, Hóa Thánh Đan. Địa giai cửu phẩm đang dược, sau khi phục dụng tu vi lập tức đạt tới võ thánh đại viên mãn, tiếp tục thời gian 10 phút, sử dụng xong một ngày ở vào trạng thái suy yếu, không có bất luận tác dụng phụ gì khác, nhìn xem Triệu Hiểu Hoang muốn ăn vào viên thuốc này, Dương Lỗi lo lắng không thôi, nếu như Triệu Hiểu Hoang ăn vào viên thuốc này mà nói, như vậy Cổ Tịnh phải thua không thể nghi ngờ, 10 phút võ thánh đại viên mãn, đó cũng không phải là Cổ Tịnh có thể đối phó được, ngàn vạn lần đừng cho hắn cơ hội phục dụng. Nếu như phục dụng mà nói, vậy ngươi liền không có bất kỳ cơ hội chiến thắng rồi, dương lỗi bề bộn thông qua đối với tiên khí khống chế, truyền âm cho cổ tịnh, chương 197, đoạt đan. Tuy không biết dương lỗi làm sao có thể truyền âm cho mình, nhưng lại tin tường, dương lỗi nói đích thật là sự thật, viên thuốc đó quá kinh khủng, rõ ràng tản ra khí thế võ thánh, cho nên cổ tịnh hạ quyết tâm tuyệt đối không thể để cho hắn đem đan dược phục dụng xuống dưới, muốn phục dụng đan dược, mơ đi cưng. Cổ tịnh khẽ quát một tiếng, cả người hóa thành một đạo ti chớp, hung hăng một quyền đã kích ở trên người triệu hiểu hoang, bất ngờ không đề phòng, triệu hiểu hoang bị đánh bay mấy mét, đang dược kia cũng bị đánh bay, cổ tịnh lập tức cướp lấy hóa thánh đang, triệu hiểu hoang như thế nào cũng thật không ngờ, cổ tịnh rõ ràng có tốc độ nhanh như thế, ở trong nháy mắt mình phục dụng đang dược, đi tới trước mặt của mình, đem mình đánh bay, cướp lấy đang dược, không chỉ là triệu hiểu hoang, ngay cả dương lỗi cũng kinh ngạc không thôi. Tốc độ này, quá nhanh, dù cho mình cũng không thể làm đến, trừ khi là thi triển thuấn tức thiên lý, đây quả thực cùng thuấn gian di động không sai biệt lắm, đang dược, đang dược của ta, triệu hiểu hoang mạnh mẽ đứng lên, khí thế kéo lên, ở dưới sự kích thích, rõ ràng đột phá, từ Vũ Hoàng Tam Giai, tiến nhập Vũ Hoàng Tứ Giai, rõ ràng cướp đoạt đang dược của ta, ta muốn ngươi chết, tu vi đột nhiên tăng vọt, triệu hiểu hoang song giãn nơi tay, cả người hóa thành một đầu kim long, hướng phía cổ tịnh phốc qua. Muốn chết, cổ tịnh thấy thế hừ lạnh một tiếng, thanh liên kiếm lần nữa xuất động, thanh liên kiếm pháp, cửu cử quy nhất, trường kiếm trong tay vung vẫy, lập tức xuất hiện chính đoá thanh liên, xoay tròn bay múa, sau đó chính đoá liên hoa dung hợp lại với nhau, hóa thành một đóa thanh liên khổng lồ, là tươi đẹp chói mắt như vậy, khí thế lăng nhiên, cho người một loại cảm giác chí cao vô thượng, bạo, cái thanh liên khổng lồ kia đụng vào trên người triệu hiểu hoang, lập tức đem hắn đánh bay lần nữa, không hề lo lắng. Dương lỗi nhìn xem không khỏi âm thầm lắc đầu, triệu hiểu hoang này cũng quá không chừng mực rồi, hóa thánh đan của mình cũng bị cướp lấy, hiển nhiên không có bất kỳ cơ hội chiến thắng, rõ ràng còn muốn động thủ, đây không phải tìm đánh sao, kết cục đã định, thiên nhất trường lão lần nữa hiện ra tại lôi đài, trận chiến này cổ tịnh chiến thắng, đạt được một điểm tích lũy, triệu hiểu hoang thất bại, không điểm tích lũy, vòng tiếp theo, dương thanh thủy đối chiến dương thiên dũng, buổi sáng ngày mai tái chiến, Nói xong thiên nhất trường lão lần nữa biến mất mọi người hiện ra trên sân bãi sự thật đang dược đang dược của ta trả cho ta mà giờ khắc này triệu hiểu hoang hai mắt đỏ ngầu như là trâu điên thở hổn hỉn ngăn cản ba người cổ Tịnh Dương lỗi cút ngay đừng chặn đường bằng không thì ta không ngại diệt sát ngươi Dương lỗi lạnh lùng quét mắt hắn nói nhưng Triệ hiểu hoang lại không có đem lời nói của Dương lỗi để ở trong lòng chút nào thật giống như không có nghe được nga ngược lao đến một cỗ lực lượng cùng bạo Lựa hồ muốn phá khai dương lỗi, dương lỗi nổi giận, rõ ràng không đem mình để ở trong mắt, quá cùng vọng rồi, triệu hiểu hoang, ngươi cái này là muốn chết, ưng trảo công, một trảo đánh ra, lực lượng có thể đủ so sánh vũ hoàng đại viên mãn, một kích này, ngưng tụ bẫy thành lực đạo của dương lỗi, trăng rắc, trăng rắc, triệu hiểu hoang một tay bị dương lỗi xinh xinh bẻ vụn, nhìn xem mọi người không khỏi hút miệng khí lạnh, một trảo này, vậy mà khủng bố đến tận đây, cái này nếu như chọc vào trên đầu người, Đây chẳng phải là xin sinh bóp vỡ, mà triệu hiểu hoang này là triệu gia thiên tài đệ tử A, dương lỗi như vậy, chỉ sợ muốn kích thích triệu gia cùng dương gia ở giữa mâu thuẫn rồi. Hai đại thế gia nổi lên tranh đấu cũng không phải là việc nhỏ, đối với càng nguyên quốc tuyệt đối là một chấn động. A, ngươi, ngươi, dương lỗi ngươi muốn chết, ngươi dám đối với ta như thế, ta muốn giết ngươi. Triệu hiểu hoang bị dương lỗi ném ra mấy mét, liền bề bộn ăn vào một viên thuốc, cũng là một quả đang dược bất phàm. Cánh tay bị bóc nát rất nhanh phục hồi như cũ. Dương lỗi nhìn xem trông mà thèm không thôi. Đan dược này tuyệt đối là địa dai. Đây chính là sinh cơ đang trong truyền thuyết rồi. Đan dược như vậy nói là thuốc tiên chữa thương cũng không đủ. So với mình hối đoái tuyết sơn ngọc thì hoàng muốn xịn nhiều lắm. Tối thiểu là địa dai bác phẩm đang dược. Triệu gia quả nhiên không hổ là luyện đang thế gia. Giết chết ta. Ngươi lại còn nói muốn giết chết ta. Nếu không phải xem ngươi là người triệu gia, ta đã sớm niết chết ngươi. Nếu như ngươi lại không chừng mực mà nói, ta không ngại đánh chết ngươi ở nơi này, ngươi cần phải hiểu rõ, ở chỗ này bị đánh chết, cái kia là chính thức bị đánh chết, không có khả năng lại phục sinh, dương lỗi quát, lăng, cút cho ta, cảm nhận được khí thế khủng bố của dương lỗi, triệu hiểu hoang biết rõ, mình quyết không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa còn có một cổ tịnh, hai người này, bất kỳ một cái nào cũng không phải mình có thể đối phó, hai cái cùng một chỗ, càng không cần nhiều lời rồi. Bất quá triệu hiểu hoang cũng sẽ không như vậy chịu thua, buông hung hăng đến, rất tốt, rất tốt, dương lỗi, ngươi rất tốt, ngươi nhớ kỹ cho ta, ta sẽ không bỏ qua các ngươi, triệu gia ta sẽ không buông tha các ngươi, các ngươi chờ đó cho ta, đối với thằng này nói, dương lỗi một chút cũng không để trong lòng, triệu gia tuy lợi hại, nhưng lại không có khả năng so qua được huyền cơ môn, thậm chí ngay cả dương gia cũng không đối phó được, hôm nay dương gia có một vũ thần, Thậm chí còn có một lão ngoan đồng tỏa trấn tại tàng thư các, Tu Vi không biết kinh khủng bực nào, đương nhiên triệu gia cũng có thể tìm người ám sát mình, bất quá cái này thì như thế nào, dương lỗi cũng không lo lắng, không sợ hãi, Bạch Tố Trinh đã thức tỉnh, đây chính là võ thánh đại viên mãn cảnh giới, chỉ cần không phải xúc động vũ thần liền hoàn toàn không có vấn đề, mà xúc động vũ thần, nói giỡn, triệu gia không nói có vũ thần tồn tại hay không, coi như là có, sẽ vì chút chuyện như vậy tìm mình phiền tói sao. Về phần cổ tịnh, dương lỗi càng không lo lắng, cổ tịnh là có cổ lão bảo hộ, cổ lão tu vi sao mà khủng bố, coi như là vũ thần như thiên nhất trưởng lão cũng phải nịnh bợ tu vi hắn có thể nghĩ là khủng bố bực nào, cho nên đối với triệu hiểu hoang buông hung hăng, dương lỗi không chút nào để ý, chúng ta đi, trên đường đi, dương lỗi ngược lại là hiếu kỳ viên hóa thánh đang kia, vì vậy nói, cổ tịnh, viên hóa thánh đang kia có thể cho ta xem một chút không, cầm lấy đi, tặng cho ngươi. Cổ tịnh ngược lại là cực kỳ hào phóng, hóa thánh đăng này là vô cùng trân quý, nàng rõ ràng tiện tay liền nói tặng cho dương lỗi, thật ra khiến dương lỗi có chút kinh ngạc, bất quá ngẫm lại chợt thoải mái, dù sao cổ tịnh địa vị không thể tầm thường so sánh, đăng dược như vậy tuy trân quý, lại cũng không phải không thể đạt được, như thế không cần, ta nhìn xem là được, chương 198, chư các bác trận. 1. Dương lỗi lắc đầu, tuy cổ tịnh không quan tâm nhưng đan dược này lưu cho mình cũng không có bao nhiêu tác dụng, huống chi mình còn có thể luyện chế đan dược càng thêm lợi hại, bất quá mình hôm nay không có đan phương mà thôi, chỉ cần có đan phương cao cấp, luyện chế hóa thánh đan bất quá là vấn đề nhỏ mà thôi, nói cho ngươi, liền cho ngươi rồi, Cổ Tịnh khoát tay nói, Dương Lỗi cười cười, không có tranh luận, cầm Hóa Thánh đan kia ước lượng một chút, Hóa Thánh đan này không phải người bình thường có thể luyện chế, nhất định phải có võ thánh đại viên mãn võ đạo chân ý mới có thể bởi vì Hóa Thánh đang nhất định phải dung nhập một tia võ đạo chân ý của Võ Thánh đại viên mãn cường giả, cùng chân linh phù kia có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống, bất quá Hóa Thánh đang này cần võ đạo chân ý chỉ cần một tia mà thôi, đối với Võ Thánh đại viên mãn không có quá nhiều tổn thương, bất quá cần rất nhiều dược liệu trân quý, hơn nữa luyện đan chi nhân cũng phải là đan sư, hơn nữa còn là cao cấp đan sư, có thể luyện chế ra địa giai cửu phẩm đan dược, cho nên Hóa Thánh đang này tuy nói là cực kỳ trân quý Tại càng nguyên quốc tuyệt đối chỉ có triệu gia mới có loại đan dược này, đương nhiên toàn bộ sùng vũ đại lục cực kỳ rộng lớn, tại huyền cơ môn, huyền thiên tông, các tiên đạo tông môn, luyện đan sư như vậy nhất định là có, nhìn kỹ hóa thánh đan này một chút, dương lỗi đem nó trả lại cho cổ tịnh, nhưng nàng lại như thế nào cũng không thu dương lỗi chớp mắt nói, ngươi đã không cần, như vậy cho thanh thủy A, dù sao ta và ngươi đều không cần, cho thanh thủy mà nói, tuyệt đối là có trọng dụng, như vậy cũng tốt. Thanh Thủy muội muội, Hóa Thánh đan này ngươi thu a." Cổ Tịnh nhẹ gật đầu nói ra, "Cái này, cái này quá quý trọng rồi, ta không thể nhận, ta không thể nhận." Dương Thanh Thủy bề bộn từ chối nói, Dương Lỗi cười nói, "Cầm đi, nhớ rõ ngày đó chúng ta ở gia tộc thí luyện có được đồ vật gì đó sao?" Ta lấy ra một viên thuốc cho Cổ Tịnh, xem như đổi lấy Hóa Thánh đan này, ngươi nhận lấy là được." Nói xong Dương Lỗi lấy ra một cái bình sứ, trong đó chứa một viên thuốc, không sai. Chính là cái kia định nhan đang này làm sao có thể, những đan dược kia đều là của dương đại ca ngươi, ta sao có thể, sao có thể dùng đan dược của ngươi để đổi lấy hóa thánh đan này, dương thanh thủy nghe vậy càng là kích động rồi, không có việc gì, đan dược này ngươi cũng có phần không phải sao, dương lỗi cười nói, bất quá trong nội tâm dương thanh thủy tin tường, những đan dược kia là bảo vật, mình có thể đạt được một phần đã là thiên đại ân huệ rồi, chính mình căn bản không có xuất lực, còn nữa ở bên trong gia tộc thí luyện, nếu như không phải dương lỗi chiếu cố mà nói, mình sớm đã chết ở bên trong thí luyện rồi, dương thanh thủy không phải người lòng tham không đấy, dù cho những cái kia đều là cực phẩm đan dược, vật báo vô giá, cầm A, dương lỗi đem đan dược đưa cho cổ tịnh, được rồi, cái đan dược này vẫn là chính ngươi giữ lại đi, mặc dù cổ tịnh biết dương lỗi xuất ra đan dược khẳng định bất phàm, thậm chí khả năng là thập thành đan, nhưng mình đạt được dương lỗi cho thập thành đan đã không ít, cũng không tiện lại thu Mặt khác mình đã từng nói qua đem hóa thánh đang đưa ra ngoài, như thế nào sẽ nhận lấy đan dược của Dương lỗi, đây không phải là tư lợi bội ước rồi hả? Dương lỗi lại thực hiện cười nói, thật sự không nhận sao? Ngươi sẽ hối hận a, không thu, nói không thu sẽ không thu, tuy cổ tịnh rất muốn biết đan dược này rốt cuộc là đan dược gì, nhưng vẫn lắc đầu, lúc này Dương Thanh Thủy lại nói, tịnh tỷ Dương đại ca lấy ra viên thuốc này cũng không phải đan dược bình thường, là định nhang đan trong truyền thuyết đó. Định nhan đan, cái gì? Thật là định nhan đan, ngươi không phải là nói đùa sao? Nghe được Dương Thanh Thủy nói định nhan đan, cổ tịnh bề bộn đoạt lấy bình sứ trong tay Dương Lỗi, khục khục, ngươi không phải không muốn sao? Dương Lỗi cười nói, ai, ai nói không muốn rồi, ta nói sao? Ta nói sao? Ta chưa nói, đúng không? Đúng không, Thanh Thủy muội muội, đoạt lấy đến xem xét, nhãn hiệu trên bình sứ kia, thật đúng là định nhan đan, mở ra xem xét. Một quả đang dược ống ánh, nồng đậm linh khí phát ra, tuyệt đối là cực phẩm đang dược, hơn nữa cổ Tịnh với tư cách một nữ nhân, đối với bộ dáng Định Nhan đang vẫn là hiểu rõ đấy, cho nên cái này phải Định Nhan đang hay không liếc liền thấy đi ra. Dương Thanh Thủy hé miệng cười khẻ, không có trả lời, Dương Lỗi lắc đầu, nói không muốn, hiện tại lại muốn rồi, ai, ta chưa nói, là chưa nói, cổ Tịnh đem cái bình sứ kia thu lại, ngừng một chút, lại nói, ai bảo ngươi trước đó không nói rõ ràng Đây là định nhang đang chứ, đang muốn nói chuyện, dương lỗi cảm giác không đúng, có sát khí, liên tục nhớ mày, làm sao vậy, nhìn xem dương lỗi bộ dạng như vậy, cổ tịnh vội hỏi, ngươi không phải là tức giận a Bất quá, dù sao cái định nhang đang này đến trên tay của ta, ta sẽ không trả lại cho ngươi đâu, không phải cái này, có sát khí, dương lỗi lắc đầu nói, sát khí, chẳng lẽ là triệu hiểu hoang, cổ tịnh liền nghĩ đến triệu hiểu hoang, ai bảo mình đánh bại hắn? Còn chiếm hóa thánh đan của hắn, thù như vậy, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đấy, trong nội tâm dương lỗi tinh tường, lúc này mới qua bao lâu, triệu hiểu hoang tất nhiên là không kịp bố trí đấy, như vậy là những người khác, rất có thể là đối với mình đến, chẳng lẽ là cùng hổ vì đồ đệ dương thiên phong của hắn báo thù, cái này có khả năng, hay là vương gia, trước khi mình đắc tội vương khôi cùng cha hắn vương chấn quân, hiện tại lại đánh vương cương, đánh nát cùng bạo chiến ngẫu của hắn thậm chí ngay cả ý chí của hắn cũng đánh tan rồi trong lòng hắn gieo xuống một tia bóng mờ nếu như không có thể đánh vỡ một tia bóng mờ này mà nói như vậy Vương Cương sẽ không tiến thêm tất nào nữa cựu hận như vậy không thể bảo là không lớn cho nên nếu như là Vương Gia Mai Phục cũng là có khả năng bất quá lúc này Dương Lỗi cần tìm ra người Mai Phục nhìn xem rốt cuộc là ai chân thực ưng nhãn tại chân thực ưng nhãn quét nhìn xuống liền phát hiện được người Mai Phục bốn người một cái trong đó lại để cho Dương lỗi nhận ra được, cái này là ở đợt thứ hai tuyển bạc thi đấu bị mình đánh chết chưa các bác đào, còn tuôn ra tư liệu chế tác gia các liên nổ, chứng kiến hắn, đây hết thảy cũng sáng tỏ rồi, mình đánh nát hy vọng trở thành huyền cơ môn đệ tử của hắn, làm sao có thể không phẫn nộ, tìm mình trả thù, rất bình thường, bất quá để cho Dương lỗi có chút ngoài ý muốn chính là, hắn rõ ràng hôm nay mới tìm mình phiền toái, mà không phải trước đó, bất quá ba người khác kia lại để cho Dương Lỗi có chút bận tâm, dám định thuật, ba người theo thứ tự là Chư Các Thất, Vũ Đế Tam giai, Chư Các Thập nhất, Vũ Hoàng Đại viên mãn, Chư Các Thập thất, Vũ Hoàng cửu giai. Ba người này đều là hộ vệ gia Các gia. Chương 199, Chư Các Bác trận. 2. Xuất hiện đi, Chư Các Bác đào, ngươi cái bại tướng dưới tay này, lần này tới, ta sẽ cho các ngươi có đến mà không có về, đem ngươi chính thức diệt sát. Dương Lỗi đối với bốn người chư các bác đào giấu giếm ở phía trước cách đó không xa nói ra, hung hăng càng quấy, cuồng vọng, ngươi thật đúng là tưởng rằng lần này sẽ cùng trước kia đồng dạng sao? Hừ, lần này ta muốn ngươi chết, giết ngươi, về phần hai nữ nhân bên cạnh ngươi, ta sẽ đem các nàng chơi chán, lại bán đến thanh lâu đi làm kỹ đê tiện nhất nữ, mỗi một ngày đều đón mấy trăm khách nhân, ha ha. Ha ha. Cái này chính là kết quả các ngươi dám nắc tội ta, chư các bắt đầu đi ra. Ở ba hộ vệ túng tụng xuống nhìn xem dương lỗi, ánh mắt hận ý ngang nhiên. Đáng chết, ngươi đáng chết, ta muốn đem ngươi rút gân lột da, bầm thay vạn đoạn, chết một vạn lần cũng không đủ chuộc tội. Gia các thế gia, gia các thế gia thì như thế nào, gia các thế gia ngươi cũng sẽ bởi vì lời nói của ngươi hôm nay mà tao ngộ đến đã kích thảm thiết, thậm chí diệt môn. Nghe được chư các bác đào ngôn ngữ ác độc như thế, cổ tịnh lửa giận ngập trời, lập tức bóp nát một khối đưa tinh phù, bóp nát đưa tin phù. Là để cho gia gia mình chạy tới, nàng tuy phẫn nộ, nhưng thực sự lo lắng, âm thầm còn có dấu cao thủ, nếu như có võ thánh, thậm chí cao thủ cường đại hơn mà nói, như vậy sự tình sẽ phiền toái, cho nên mới nhanh đưa tin như vậy, hy vọng cổ lão sớm chạy đến, mặt khác chính là muốn thu thập cái gọi là gia các thế gia gì kia, không tốt, thiếu gia, nàng đã bóc nát đưa tin phù, chúng ta phải nhanh một chút, bằng không thì có cao thủ đến rồi, sẽ phiền toái. Chư các thất bên người chư các bác đào kia thấy cổ tịnh bóp nát một quả phù triện, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, cho nên ngữ khí mới khẩn trương như thế, dù sao hai người này đều là thiên tài trong thiên tài, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, thế lực hậu thuẫn của hắn, khẳng định cũng là không thể kinh thường, đến lúc đó nếu như chọc đại phiền toái cho gia các gia mà nói, lỗi có thể to lắm, dết, dết cho ta, chư các bác đào cũng biết quan hệ lợi hại trong đó, nhất định phải ở trong thời gian ngắn. Trước khi cứu viện của đối phương đuổi đến đem ba người xử trí mất, sau đó lập tức trời đi, bằng không thì sự tình sẽ rất phiền toái, các ngươi lui về phía sau, ta tới thu thập bọn hắn, dương lỗi nói, một mình ngươi đối phó bốn người bọn họ, ngươi được không? Ta cùng thanh thủy đối phó hai người A, cổ tịnh nói, dương lỗi nghe vậy không khỏi khóe miệng co giật, ngươi được không? Từ ngữ như vậy cũng không phải một người nam nhân thích nghe đấy, với tư cách một nam nhân, không có gì không được. Nam nhân phải kiên quyết, không có việc gì, mấy cái tôm tép nhảy nhép mà thôi. Mặc dù mình không thể lại sử dụng thiên đao nhất thức rồi, nhưng mình còn có thể sử dụng phong đao thất sát. Phong đao thất sát ngũ sát hợp nhất này, 25 lần chiến lực, đủ để thu thập những thứ này rồi. Nếu không mình còn có thể triệu hoáng bạch tố trinh, đây chính là võ thánh đại viên mãn, có thể đơn giản đối phó bọn hắn. Tôm tép nhảy nhép, hừ, khẩu khí thật lớn, chứ các thất nghe vậy cũng không khỏi nổi giận. Mình đường đường vũ đế cấp, rõ ràng bị người nói thành tôn tép nhãi nhép, tại gia các gia địa vị cũng rất cao, ở bên ngoài hành tẩu, ai không nể tình, cái nào không phải dùng ánh mắt sùng kính sợ hãi đối đại nhóm người mình, ở chỗ này rõ ràng bị người nói thành tôn tép nhãi nhép, hắn như thế nào không tức giận, như thế nào không phẫn nộ, tiểu tử, hôm nay ta liền cho ngươi nhìn xem ai mới là tôn tép nhãi nhép, ta muốn thu đầu của ngươi, con sâu cái kiến mà thôi, còn muốn cầm đầu của ta, hừ. Dương lỗi tế ra tiểu lý phi đao, trong mắt một đạo hàng mang hiện lên, phi đao đã xuất, đinh, tiểu lý phi đao gây ra nhất kích tất sát, đinh, chúc mừng người chơi đánh chết vũ đế tam giai chưa các thất, điểm kinh nghiệm EFP gia tăng 3.000 vạn, khí công giá trị gia tăng 30 vạn, điểm tích lũy giá trị gia tăng 30 vạn, đinh, chúc mừng người chơi đạt được một trong chư các bác trận đồ, một cái đối mặt đã bị đánh chết, chưa các bác đào mộng rồi, chưa các thất chính là một trong gia các gia bác đại hộ vệ. Đã đạt tới vũ đế cấp, ở bên trong bác đại hộ vệ ở vị thứ bảy, nhưng Tu Vi cũng là số 1 đấy, như vậy một cái đối mặt đã bị đánh chết, dương lỗi này đến tột cùng khủng bố đến trình độ nào, trốn, trốn, chỉ có chạy trốn, bằng không thì không hề sinh cơ, chứ các bác đạo dĩ nhiên bị sợ bể mật, dốc sức liều mạng chạy tới phía trước, lúc này hai hộ vệ khác cũng phản ứng đi qua, ở đâu còn dám dây dưa, thiếu gia cũng đã chạy, lúc này không chạy chờ đến khi nào, một chữ chạy. Dương lỗi thấy thế hừ lạnh một tiếng, chạy trốn rồi hả, tiểu lý phi đao, lệ vô hư phát, hai tay rung lên, lập tức xuất hiện ba chui phi đao, ba chui phi đao này hóa thành ba đạo bạch Quang hướng phía ba người phi bắn qua, ba chui phi đao lập tức xuyên thấu áo lót ba người, trái tim bị xuyên thủng, lập tức bỏ mình, đinh, chúc mừng người chơi đánh chết vũ hoàng đại viên mãn chưa các thập nhất, điểm kinh nghiệm EFT gia tăng 900 vạn, khí công giá trị gia tăng 9 vạn. Điểm tích lũy giá trị gia tăng 9 vạn. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết vũ hoàng cửu giai chưa các thập thất. Điểm kinh nghiệm EFP gia tăng 800 vạn. Khí công giá trị gia tăng 8 vạn. Điểm tích lũy giá trị gia tăng 8 vạn. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết chưa các bác đào. Điểm kinh nghiệm EFP gia tăng 70 vạn. Khí công giá trị gia tăng 7.000 Điểm tích lũy giá trị gia tăng 7 ngàn. Ba gia hỏa này lại không có tuôn ra cái gì. Hệ thống quá keo kịp rồi. Bất quá khá tốt tung ra một trong chư các bác trận đồ, một phần trong chư các bác trận đồ, đã như vậy, bác trận đồ này rất có thể có 8 phần, dám định thuật, một trong chư các bác trận đồ, phỏng chế phẩm, địa giai nhất phẩm trận đồ, tề tựu 8 phần có thể gom góp chư các bác trận đồ nguyên vẹn, quy lực vô cùng, lại là phỏng chế phẩm, cái phỏng chế phẩm này cũng đã đạt đến địa giai nhất phẩm, như vậy nếu như là chư các bác trận đồ chính thức mà nói, này sẽ là biến thái cỡ nào? Hơn nửa cái kia vẫn là một phần trong đó mà thôi, 8 phần, cũng không phải 8 phần cộng lại, một cộng một đơn giản như vậy, quy lực tuyệt đối không chỉ 8 lần, lần này tuy chỉ có thu hoạch chư các bác trận đồ này, nhưng điểm tích lũy giá trị cũng đạt được không ít, nhìn nhìn hôm nay điểm tích lũy giá trị lại đạt đến 358 vạn, thối lui ra khỏi hệ thống, đã thấy hai nữ giật mình nhìn mình, người như thế nào lợi hại như vậy, chương 200, lại là phỏng chế. Cổ tịnh thật đúng là có chút không tương tin vào hai mắt của mình, bốn người, trong đó một cái là vũ đế, hai cái vũ hoàng, một vũ vương, cứ như vậy thoáng cái giải quyết rồi. Cái này, cái này cho dù là võ thánh cũng không có nhẹ nhàng như vậy a thật lợi hại, không thể tưởng tượng nổi. Dương lỗi cười cười, là bọn hắn kém cỏi mà thôi, mặt khác bởi vì phi đao của ta bọn hắn không có phòng bị, cho nên mới bị ta dễ dàng giết chết như thế. Kỳ thật Dương lỗi tinh tường, thời điểm đối phó chưa cắt thất, Nếu như không phải gây ra nhất kích tất sát, thật đúng là muốn hao chút khí lực, ông nội của ta đến rồi, cổ tịnh đang muốn nói chuyện, lại cảm nhận được cổ lão đến, tịnh nha đầu, ngươi không sao chứ, quả nhiên thoáng cái, thân hình cổ lão hiện ra ở trước mắt, chứng kiến cổ tịnh lo lắng hỏi, không có việc gì, da da, ta không sao rồi, bọn hắn đều bị tiểu lỗi giết chết, cổ tịnh nói ra, da da, ngươi cần phải thu thập cái chư các thế gia gì kia, chư các bác đào kia quá ghê tẩm, Lại còn nói muốn đem tôn nữ của ngươi bán đi thanh lâu, biến thành kỹ nữ đê tiện nhất, một ngày muốn lên trăm nam nhân, ta, nếu như ngươi không báo thù cho ta mà nói, ta sẽ không nhận ngươi cái gia gia này rồi, cái gì? Bọn hắn rõ ràng lớn mật như vậy, dám nói như vậy, cổ lão cũng nổi giận, cổ tịnh là cục thịt trong lòng hắn, cháu gái hắn thương yêu nhất A rõ ràng có người nói muốn đem cháu gái của mình bán đi thanh lâu làm kỹ nữ đê tiện nhất, hắn như thế nào không phẫn nộ. Tịnh nha đầu, ngươi yên tâm, chưa các thế gia kia, ta nhất định sẽ không để cho hắn sống khá giả, cái này còn không sai biệt lắm, cổ tịnh nói, nhìn xem lửa giận hừng hực trong mắt cổ lão, trong nội tâm dương lỗi rung lên, vũ thần như cổ lão giận dữ tất nhiên là kinh thiên động địa, cổ lão, cổ gia gia, tốt, tiểu lỗi, ngươi làm hay lắm, thanh thủy ngươi cũng không sao chứ, cổ lão quan tâm nhìn xem dương lỗi cùng dương thanh thủy, không có việc gì, ta có thể có chuyện gì. Bọn hắn bất quá là tôm tép nhảy nhép mà thôi, dương lỗi cười nói, hảo tiểu tử, tôm tép nhảy nhép, vũ đế cấp tôm tép nhảy nhép, mấy ngày không thấy, tu vi tiểu tử ngươi tăng trưởng A, hiện tại cũng đã là vũ hoàng ngũ dai rồi, lại diệt sát vũ đế tam giai không biết tiểu tử ngươi là tu luyện như thế nào đấy, cổ lão đánh giá dương lỗi, hết sức kinh ngạc, đúng rồi, ta còn muốn cảm tạ thập thành đan của ngươi đây này, về sau có chuyện gì cùng ta nói là được, ta nhất định sẽ làm hết sức. Dương Lỗi lắc đầu nói, "Cổ lão cái này là khách khí rồi, bất quá là mấy viên thuốc mà thôi, một việc nhỏ, nói sau cổ lão là cho ta không ít trợ giúp, giá trị chân linh phù là xa xa vượt qua mấy viên thuốc kia rồi, lời nói cũng không thể nói như vậy, ngươi cái thập thành đan này trợ giúp ta là quá trọng yếu, thập thành đan để cho ta có hy vọng đột phá, cái đại ân này, nếu như không báo mà nói, vậy ta còn là người sao?" Lão già ta cũng không phải vong ân phụ nghĩa chi nhân. Cổ lão lại kiên trì nói ra, tiểu lỗi, nếu như ngươi có yêu cầu gì mà nói, có thể nói ra, cho dù muốn thần khí, siêu thần khí, ta cũng sẽ cố gắng chuẩn bị cho ngươi. Dương lỗi thấy cổ lão nói như vậy, cũng tin tường, nếu như mình muốn cự tuyệt, chỉ sợ là không thể nào, cũng nhẹ gật đầu, cổ lão đã nói như vậy mà nói, cái kia chờ ta trở về nghĩ tới rồi nói sau, ha ha, cổ lão, ngươi cái này sẽ phải khó xử rồi. Nói không chừng về sau ta thực có chuyện gì khó xử tìm ngươi, vậy cũng không phải là một chuyện dễ dàng a tiểu tử ngươi, cổ lão không khỏi cười mắng, nhưng trong lòng thì đối với dương lỗi cảm kích không thôi, đúng rồi, cổ lão, thứ này đối với ngươi có lẽ cũng có tác dụng rất lớn, lúc này dương lỗi lấy ra một quả tinh huyết đang, đây là, đây là, lại là tinh huyết đang, cái này, thứ này, ngươi là làm sao tới, cổ lão chấn kinh rồi, đây chính là tinh huyết đang a không phải đang dược bình thường, So với mấy viên đại lực kim cương hoàng trước kia không biết muốn quý trọng bao nhiêu, đây là đồ vật tu luyện giả như hắn tha thiết ước mơ, cổ lão năm nay đã rất lớn rồi, thọ nguyên cũng không quá đáng còn một giáp mà thôi, 60 năm, một quả tinh huyết đan này liền ý nghĩa có thể gia tăng 20 năm thọ nguyên, hơn nữa tinh huyết đan này quan trọng là có thể bổ sung máu huyết, để cho người trở nên tuổi trẻ, nói như vậy khả năng đột phá sẽ đề cao thật lớn, cái này cổ lão liền không nên hỏi nhiều rồi. Thứ này có lẽ đối với cổ lão ngươi có trợ giúp, dương lỗi nói, cái này, tiểu lỗi, đang dược này ta không thể nhận, quá quý trọng rồi, cho dù là có được thần khí cũng không nhất định có thể đổi đến, ngươi còn là tự mình thu lấy a, cho dù ngươi không cần, thân nhân của ngươi cũng tất có người dùng được, nhưng cổ lão lại lắc đầu, đem đang dược đẩy trở lại trong tay dương lỗi, cổ lão cầm là được, ta còn có mấy viên, dương lỗi nói, đúng vậy a, gia gia, ngươi thu đi. Dù sao tiểu lỗi cũng không phải ngoại nhân, cổ tịnh nói, nghe được cổ tịnh nói, cổ lão ngược lại là sửng sờ, không phải ngoại nhân, chẳng lẽ là cháu rễ hay sao? Dương lỗi cũng nghĩa về chuyện khác, mà cổ lão sau khi sửng sốt, nhìn nhìn cổ tịnh lại nhìn dương lỗi một chút, có chút hiểu được, sau đó ha ha cười nói, đúng, đúng, đúng, tiểu lỗi không phải ngoại nhân, ta đây liền không khách khí, nhìn xem dương lỗi, cổ lão nghĩ đến. Nếu như cháu gái của mình có thể cùng dương lỗi kết thành song tu đạo lử mà nói, đó chính là một chuyện đại hỷ sự rồi, người như dương lỗi, tiềm lực vô hạn, tương lai tất thành châu báo, đối với cổ tịnh mà nói, điều này cũng là một quy túc cốt rồi, ngược lại là cổ tịnh còn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, cười nói, đây mới phải nha, một viên thuốc mà thôi, dù sao tiểu lỗi hắn lại không thiếu, dương lỗi ngược lại là có chút dở khóc dở cười, ha ha. Đúng tịnh nha đầu nói không sai, cổ lão cất tiếng cười to lên, cổ lão, ngươi đừng hiểu lầm, không phải có chuyện như vậy, dương lỗi cười khổ nói, ta biết rõ, ngươi không cần giải thích, ân chúng ta bây giờ trở về khách sạn, về phần vấn đề chưa các thế gia, ta đến giải quyết, rõ ràng dám tìm tôn nữ của ta cùng tiểu lỗi, ân còn có cháu trẻ ta phiền toái, thật sự là ăn hết tim gấu gan báo rồi, nói đến đây, cổ lão mặc mũi tràn đầy sát khí, chấm, chấm, chấm. Dương lỗi về tới trong sân của mình, nhìn nhìn sân nhỏ bố trí, mặc dù có Huyễn trận, nhưng lại không phải rất bảo hiểm, lần này mình cùng vương gia kết thù thật sự xem như nút thắt lớn rồi, cho nên đem bạch tố trinh triệu hoáng đi ra, tiểu lan cũng cùng một chỗ triệu hoán đối với tiểu lan, dương lỗi dứt khoát đem hắn trở thành chó giữ nhà đến sử dụng.